Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thăng máy dừng lại ở tất cả các tầng Khiến cho cậu bực bội và có phần hơi hoảng Mẹ kiếp, bị cái gì vậy trời? Cửa thăng máy đóng mở liên tục Thậm chí còn không thể cảm ứng giữ mở Khi cậu cố lách ra ngoài Cậu đạp mấy lần vào cửa thăng máy Đèn bên trong lại đột nhiên chớp nháy liên hồi Càng lúc lại càng khiến cho cậu sợ hãi Một lát sau, cửa thăng máy từ từ mở ra nhưng không phải là ở tầng 1 mà lại quay sang trở về tầng 6 nơi mà bà Phú đang nằm trong phòng hồi sức ở phía cuối hành lang. Cậu út nhanh chóng bước ra ngoài rửa thầm mấy câu. Cửa thang máy lại từ từ đóng lại trông rất bình thường nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy nó vô cùng quỷ dị. Bỗng xẹt một tiếng, bỗng ánh sáng chớp lên từ căn phòng cuối hành lang, cậu lạnh người. Trong một giây tiếp theo, mắt của cậu bỗng thấy có người đứng ở giữa phòng kia, đối mặt với cậu. Sau đó, chỉ còn lại cái bóng tối lờ mờ. Trời tăng tảng sáng, không gian cũng bất tĩnh lặng, quanh quất vang lên vài tiếng chim hót, vài tiếng chổi quét sền soẹt. Cậu Út vẫn cứ đứng bất động, mắt nhìn về phía trước, cậu không mong muốn là gặp lại chuyện gì bất thường nữa, nhưng cũng không thể rời mắt đi. Đầu cậu cứ ong ong, đây là kết quả của một đêm không ngủ mà cũng là một đêm căng thẳng nhất trong cuộc đời của cậu. Đang lúc chết lặng đi như vậy, cậu cả từ trong nhà vệ sinh bước ra, thấy em trai đứng như trời trồng ngoài cửa thì tới đập nhẹ tay vào cậu một cái khiến cho cậu bừng tỉnh. Cậu út quay sang nhìn anh, dường như biểu hiện trên mặt của cậu cũng rất căng thẳng, nên Thịnh đã lấy làm lạ hỏi. "Này, mà nhìn gì vậy? Mà trông mặt mũi mày kỳ thế?" Bất giác cậu út quay sang cái căn phòng cuối hành lang. Trong mắt thì tràn đầy cái bóng tối, cậu lắc đầu, thực sự là mệt mỏi quá rồi. Thịnh nhìn theo em, trông thấy cậu trả lời. Anh thở dài nói: "Ôi, chắc là buồn ngủ à? Thôi, vào trong kia mà nằm, tao dọn giường trống rồi đấy. Tao về có chút việc, rồi sáng quay lại sau nhá." Nói rồi, cậu cả vừa vỗ vai, vừa mở cửa dìu em vào trong phòng. Cửa phòng khép lại. Cậu Út ngồi thụp xuống ghế, đầu quay như trống trống và hai mắt cũng mơ hồ mờ dần đi. Cậu nghe thấy tiếng mưa rất khẽ, thi thoảng có tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạc ngoài cửa sổ. Đêm quả thực là tĩnh lặng. Có ai đó hình như vừa xoay người, tiếng giường vang lên nhè nhẹ. Trong những cái giây phút căng thẳng này, cậu Út cảm thấy gáy của mình lạnh ngắt, cảm giác đó đã lan dần sang cổ và như có thứ gì đó đè lên vai của cậu. Hai tay cứng nhắc không biết phải làm gì, hơi lạnh thì siết thành vòng trên cổ của cậu và cái vòng đó đang dần dần thu hẹp, cậu đang bị bóp cổ. Cậu út tỉnh hẳn ngủ, liều mạng rồi vung tay lên chộp lấy cái thứ đang quấn trên cổ của mình. Không có gì, cậu cua hai lần và chỉ chạm tới da thịt lạnh ngắt chứ không có thấy một vật nào cả. Trong lúc quẫn bách, cậu đã định hét lên kêu cứu. Nhưng họng của cậu đã bị không khí nhồi đầy, không thể bật ra thành tiếng được. Hai chân thì vẫn cứ vùng vẫy, nếu như tay không có chộp được, vậy thì phải chạy ra khỏi chỗ này, không thể đứng yên mà chịu chết như thế được. Tách một tiếng. Anh Vũng, anh đang làm cái gì vậy? Ánh sáng từ đâu xuất hiện, đèn đã được bật lên, mắt của cậu út đang từ trong bóng tối gặp phải cái thứ ánh sáng đột ngột thì khoa lên thành những cái đốm sáng, vội vã nhắm nghiền mắt lại. Là giọng của Ngọc, vợ cậu, cũng chính cô vừa cứu cậu. Vượng lập tức ngẩng đầu, hé mắt nhìn về phía phát ra giọng nói. Ngọc đứng ngay sau lưng của cậu, gương mặt thì ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Em có thể ai ở trong phòng khác ngoài anh không vậy? Không, em vừa vào đã thấy anh tự tay đưa lên bóp cổ. Em còn tưởng anh bị làm sao chứ. Cậu Út bàng hoàng, làm sao cậu lại tự tay bóp cổ chính mình được cơ chứ? Chắc chắn là cậu đã gặp ma. Đúng, chính là người đã đứng ở phía cuối hành lang nhập nhòa không rõ khuôn mặt khi cậu bước ra từ thang máy. Trông rất quen, là một người đàn ông, thân hình có phần hơi đẫy đà. Chẳng lẽ, chẳng lẽ lại là ông Phú hay sao? anh, chuyện này phải tính như thế nào bây giờ?" Ngọc hỏi, mắt liếc sang bà mẹ chồng vẫn còn đang hôn mê sâu. Hồi lâu thấy chồng không có phản ứng gì, Ngọc vỗ vỗ vai. "Anh, hôm nay anh bị làm sao?" Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net